người ở cõi diêm phù lợi dùng vàng bạc châu báo gạo thóc tiền của buôn bán đổi chát để nuôi sống người ở cõi cu gia ni dùng bò ngựa gạo thóc châu ngọc buôn bán đổi chát người ở cõi phất du đại dùng vàng bạc châu báo gạo thóc tiền của buôn bán đổi chát để nuôi sống người ở cõi quốc đơn viết không buôn bán đổi chát Chư thiên cũng vậy. Cõi Diêm Phù Lợi có việc hôn nhân giữa nam và nữ. Người ở cõi Cu Già Ni, Phật Du Đài cũng có việc hôn nhân giữa nam và nữ. Người ở cõi Quốc Đơm Diết không có việc hôn nhân. Nếu người con trai khởi ý thức dâm dục thì hướng đến người con gái, nhìn nhau rồi theo nhau đi, con trai đi trước, con gái đi sau. Có cây uống cong đầu lại như rèm châu Người ở cõi phía bắc dừng lại trong đó Con trai con gái có chỗ riêng biệt Liền cùng đến bên cây ấy Nếu cây rủ xuống che phủ trên người Thì cùng nhau giao hợp Rồi mỗi người đi mỗi ngã Rồng và chim cánh vàng Có việc hôn nhân giữa con đực và con cái A tu luân cũng có việc hôn nhân giữa con trai và con gái Từ đó trở lên không có việc hôn nhân. Người ở Diêm Phù Lợi, Nam Nữ, cùng một chỗ giao hợp. Người ở Cõi, Cô Gia Phất Du Đại, Quốc đơm diết Nam Nữ, cùng làm việc giao hợp. Rồng và chim cánh vàng, đực và cái, cũng làm việc giao hợp. Các Nam Nữ của A Tu Luân, cũng làm việc giao hợp. Chư thiên cõi tứ thiên dương, nam, nữ cũng làm việc giao hợp. Chư thiên cõi trời đau lợi, nam, nữ dùng gió làm việc giao hợp. Chư thiên cõi trời diệm, nam, nữ lấy việc gần nhau làm việc giao hợp. Chư thiên cõi trời đau sức, nam, nữ dắt tay nhau điền thành việc giao hợp. Chư thiên cõi trời vô cống cao, nam, nữ nhìn nhau điền thành việc giao hợp. Chư thiên cõi trời tha hóa tự chuyển, nam nữ, nghĩ đến việc dâm dục, liền thành việc giao hợp. Từ cõi trời này trở lên, xa lì dục. Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều ác. Từ cõi nhân gian này, khi chết đoạn vào địa ngục, thọ nhận mạng sống, và có danh sách, có được lục nhập. Có người thân làm việc ác, miệng nói điều ác, tâm nghĩ điều ác. Từ cõi nhân gian này, sau khi chết, đoạn vào xuất sanh, Thọ thân mạng sống và được danh sắc, từ danh sắc được lục nhập. Có người thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ điều thiện, Khi chết, đoạn vào ngã quỷ, thọ thân mạng sống có danh sắc, có lục nhập. Có người thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, Từ cõi nhân gian này sau khi chết, liền sanh làm người được danh sắc từ danh sắc được lục nhập có người thân làm việc ác miệng nói điều ác tâm nghĩ điều ác từ cõi nhân gian này chết đi liền sanh lên cõi tứ thiên vương thọ mạng sống được danh sắc từ danh sắc được lục nhập giống như đứa trẻ một tuổi hoặc một tuổi rưỡi ở cõi diêm phù lợi Người mới sanh lên trời làm thiên tử cũng như vậy. Các thiên tử ấy nhớ lại thân nam, nữ của mình là như thế. Vừa mới sanh lên trời, liền tử biết đời trước của mình đã tạo nhân duyên gì mà nay được sanh lên đây. Liền tử nói, Ta thực hành ba sự thật trên nên được sanh lên đây. Ba sự thật ấy là gì? Một là bố thí, Hai là trì giới, ba là bỏ ác, đó là ba. Ta ở trên trời, khi chết đi, Sẽ trở lại sanh trong nhân gian, Thân cũng trở lại làm việc thiện, Miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, Sau khi chết, sẽ trở lại sanh làm thiên tử trên trời. Nói như vậy rồi, liền nghĩ muốn được ăn, Tự nhiên liền có thức ăn đựng đầy bát báo hiện ra trước mặt, Người Phước Đức Ít thì tự nhiên có cơm màu xanh hiện ra trước mặt. Người Phước Đức Bậc Trung thì có cơm màu đỏ hiện ra trước mặt. Người Phước Đức Bậc Cao thì tự nhiên có cơm trắng hiện ra trước mặt. Chư Thiên liền lấy ăn. Khi ấy, cơm trong miệng tự nhiên tiêu hết. Giống như đề hồ hay dòng mè đặt tên lửa liền tan ra. Chư Thiên khi ăn cũng như vậy, cơm ở trong miệng liền tự tiêu hết. khi khác, tự nhiên nước cam lộ đựng đầy bát báu hiện ra trước mặt. người phước đức ít thì tự nhiên có nước màu xanh hiện ra trước mặt. người phước đức bậc trung thì tự nhiên có nước màu đỏ hiện ra trước mặt. người phước đức bậc cao thì có nước màu trắng hiện ra trước mắt, liền lấy uống. Nước vào trong miệng tự nhiên tiêu hết, Giống như đề hồ, dầu mè đặt trên lửa liền tan ra. Chư thiên khi uống nước cũng như vậy, Nước vào miệng tự nhiên tiêu hết. Ăn uống xong rồi điền lớn lên như người trên trời tứ thiên dương. Các người nhà trời khác đi đến trong ao tắm, Tắm gội tự vui chơi. Từ ao tắm đi ra, đi đến cây hương, lấy các thứ hương thơm xoa vào mình đi đến bên cây anh lạc cây tự cúi xuống lấy khăn mũ anh lạc đội lên lại đến cây y phục tràng hoa cây tự cúi xuống lấy y phục mặc vào tràng hoa mang vào lại đến cây khí trái cây cây âm nhạc cây tự cúi xuống lấy đồ dùng và trái cây ăn lấy nước trong của nó để uống lại lấy trống Âm nhạc để đánh tự ý ca múa Đi vào trong vườn nhà cửa Thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ chơi âm nhạc Ca múa vui chơi với nhau Hãy nhìn ngọc nữ phía đông Thì quên ngọc nữ phía tây Nhìn ngọc nữ phía tây Liền quên ngọc nữ phía đông Thiên tử tự nghĩ Ta đời trước đã tạo nhân duyên gì Mà nay được sanh nở chốn này Ngay khi ấy liền quên việc đời trước Vì ngồi nhìn ngọc nữ khởi dâm, thất ý Ngọc nữ tên là bất niệm Vì sao gọi là bất niệm Vì có tác dụng là người nam nhìn thì thất ý Người nào mà thân làm việc thiện Miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện Thì khi ở nhân gian này chết đi Liền sanh lên cõi trời đau lợi Thân cao lớn giống như đứa trẻ 2 tuổi Hoặc 3 tuổi ở cõi diêm phù lợi chư thiên nhớ biết Thân nam của ta như thế Thân nữ của ta như thế Thiên tử liền tự nhớ đời trước Vì sao được sanh nở cõi này Là do bố thí trì giới bỏ ác Khi muốn được ăn uống Thì tự nhiên có bát vàng Đựng đầy đồ ăn uống hiện ra trước Tùy theo phước đức bậc cao Bậc trung hay bậc thấp Mà sanh ra các thứ ăn uống trắng Đỏ, xanh ở trước mặt Liền lấy ăn uống Khi vào trong miệng tự nhiên tiêu hết Giống như đem dán dầu mè Đặt lên trên lửa Liền tự tan ra Khi chư thiên ăn uống cũng như vậy Ăn xong thân liền cao lớn Giống như người trời đau lợi Rồi đến trong ao tắm Tắm rửa vui chơi Rồi ra khỏi ao Đến bên các cây hương Cây anh lạc, áo chăn, bất tức Khí, quả, âm nhạc, cành cây tự cuối xuống, Lấy hương xoa mình, lấy ngọc anh lạc, Tràng qua đeo, áo quần mặt, Lấy đồ dùng, ăn quả, lấy âm nhạc, trống để hát múa, Rồi vào giường nhà, thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ, Liền quên đi nhân đời trước, không thể nhớ lại. Người nào mà thân làm việc thiện, Miệng nói việc thiện, tâm nghĩ việc thiện, Từ cõi nhân gian này chết đi Liền sanh lên cõi trời diệm Khi vừa sanh Thân người ấy như đứa trẻ 3 tuổi Hoặc 4 tuổi Ở cõi diêm phù lợi Thân thiên tử tự nhiên Cao lớn như vậy Cũng lại nhớ lại đời trước Vì đã bố thí trì giới Bỏ ác Nên được sanh lên trời Khi muốn ăn uống Thì cũng tự nhiên bác báo Đầy thức ăn uống hiện ra trước mặt Liền ăn uống Thức ăn vào miệng liền tiêu hết Giống như đem dán sữa, dầu mè Đặt lên trên lửa liền tan hết Ăn xong vào ao tắm Tắm xong đi ra Đến dưới các cây, cành cây tự cúi xuống Lấy các thức ăn uống sẵn có Chơi âm nhạc, múa hát Rồi vào nhà Thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ Tâm ý rối loạn Chẳng nhớ được việc đời trước Người nào mà thân làm việc thiện, miệng nói việc thiện, ý nghĩ việc thiện, từ cõi nhân gian này chết đi, liền sanh lên cõi trời đau sức. Vừa sanh lên, thân thể cao lớn như đứa trẻ 4 tuổi, 5 tuổi ở cõi diêm phù lợi. Cũng tự biết những việc đã làm đời trước như bố thí, trì giới, bỏ ác. Cũng có thức ăn tự nhiên để ăn uống, thân liền cao lớn. Như chư thiên khác Đi đến ao tắm Tắm rửa rồi ra Đến dưới các cây Lấy các vật sở hữu Chơi nhạc, múa hát Rồi vào giường nhà Thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ Tâm ý rối loạn Không thể nhớ lại đời trước Người nào mà thân làm việc thiện miệng nói điều thiện Ý nghĩ việc thiện Khi chết Sanh lên cõi trời vô cống cao Vừa sanh thân cao lớn như đứa trẻ năm sáu tuổi ở cõi diêm phù lợi hoặc sanh lên cõi trời tha hóa tự tại vừa sanh thân cao lớn như đứa trẻ sáu bảy tuổi ở cõi diêm phù lợi thân liền cao lớn tự biết đời trước đã bố thí trì giới bỏ ác cũng có thức ăn tự nhiên để ăn uống vào ao tắm tắm rửa rồi ra đến chỗ cắt cây cành cây tự cúi xuống, mỗi người tự lấy các vật sở hữu như áo quần, ngọc anh lạc, tràng hoa để đeo, lấy đồ dùng, ăn trái cây, chơi âm nhạc, múa hát, rồi vào giường nhà thấy vô số trăm ngàn ngọc nữ, tâm ý rối loạn, chẳng thể nhớ lại đời trước. Phật dạy: trong mười lăm ngày có ba ngày chay, ba ngày ấy là ngày nào? mồng tám mười bốn rằm là ba ngày chay trong tháng. vào ngày chay mồng tám trong tháng tứ Thiêm vương bảo với sứ giả hãy đi xem xét bốn cõi thị sát muôn dân để biết ở thế gian có người hiếu thuận với cha mẹ không có người phụng sự sa môn bà la môn không có người kính trọng bậc trưởng lão không có người ăn chay trì giới giữ đạo không có người bố thí không Có người tin có đời này có đời sau không? Sứ giả dân lệnh đi khắp bốn cõi, trở về tâu đầy đủ. Có người bất hiếu cha mẹ, chẳng cung kính, phụng sự sa môn, bà la môn, đạo nhân, trưởng lão, chẳng giữ trai giới, chẳng bố thí. Tứ Thiêm Dương nghe rồi, liền chẳng vui, nói, Này ta nghe lời ác, đó là tổn giảm dòng chư thiên mà tăng thêm dòng a tu luân hoặc có người hiếu thuận với cha mẹ, sa môn, bà la môn, đạo nhân, trưởng lão. Có nhiều người trai giới, bố thí, tin có đời này đời sau, cũng tâu đầy đủ. Tứ Thiêm Dương nghe rồi, rất vui, nói, nay ta nghe lời thiện, khiến cho nhiều người làm việc thiện, tăng thêm dòng chư thiên, tổn giảm dòng A tu luôn. Đó là ngày chay mồng 8 trong tháng, Vì sao ngày 14 là ngày chay? Vào ngày chay 14, Tứ Thiêm vương tự bảo thái Tử Đi xem xét khắp bốn cõi, thị sát muôn dân Khi trở về tâu đầy đủ, đại ý có nhiều người làm ác Tứ Thiêm vương nghe tâu chẳng vui, nói Con người có nhiều kẻ ác, làm tổn giảm dòng chư thiên Tăng thêm dòng giống A Tu Luân Hoặc có được nhiều người làm thiện Thì Tứ Thiêm Dương quăng hỷ, nói, Tăng thêm dòng chư thiên, làm tổn giảm dòng A tu luân. Đó là ý nghĩa của ngày 14 là ngày chay. Vì sao ngày rằm là ngày chay? Vì vào ngày chay rằm, Tứ Thiêm Dương tự đích thân đi xem xét, Khắp bốn cõi, thì sát trăm họ, Có ai hiếu thuận với cha mẹ, sa môn, đạo nhân, Kính trọng trưởng lão, trai giới, bố thí, Tin có đời này, đời sau chăng? Có nhiều người không thể làm được như vậy. Liền khi ấy, tứ thiên dương vào trong trời, thiện đẳng chánh, tâu với đế thích. Ở thế gian có nhiều người bất hiếu với cha mẹ, sa môn, đạo nhân. Có nhiều người chẳng kính trưởng lão, chẳng trai giới, bố thí, chẳng tin có đời này, đời sau. Trời đế thích nghe rồi, nói. Ta nghe nhiều người làm ác, chẳng làm thiện nên làm tổn giảm chư thiên tăng thêm dòng giống a tu luân hoặc có nhiều người làm thiện tứ thiên dương vào cõi trời thiện đẳng chánh tâu đầy đủ với đế thích và chư thiên đau lợi đế thích của chư thiên đau lợi rất hoan hỷ nói ta nay nghe thế gian làm nhiều điều thiện nên tăng thêm chư thiên tổn giảm a tu luân Đó là ý nghĩa của ngày chay vào ngày rằm trong tháng Đó là ba ngày chay của mười lăm ngày đầu tháng Phật bảo các tỳ kheo Nếu có người ngoại đạo hỏi Tất cả con trai con gái khi mới sinh ra Có ai theo sau để ủng hộ chăng? Nếu có người ngoại đạo hỏi như vậy Thì các ngươi có nên trả lời Ở ngã tư đường chở búa tất cả chỗ giết chóc chốn mù mã đều có loại phi nhân không chỗ nào không có tên của loài phi nhân đó tùy theo tên của nơi mà chúng thọ báo như quận nước huyện ấp gò đắm như sông ngòi khe núi đều có tên loài phi nhân cũng lấy tên như vậy như người nào đặt tên mình để phân biệt loài phi nhân cũng lấy tên như vậy có cây nào cao bảy thước Chu vi một thước Ở trên đó chắc chắn có thần Người nào ở cõi nhân gian này Thân làm việc ác Miệng nói điều ác Tâm nghĩ điều ác Làm mười điều ác Thì ngàn người, trăm người Có một vị thần theo hộ mà thôi Thí như trăm bầy trâu dê Hoặc là bầy trâu dê cả ngàn con Mà chỉ có một người chăn giữ Phật dạy như vậy người mà thân làm việc ác miệng nói điều ác tâm nghĩ việc ác trăm người ngàn người chỉ có một vị thần theo hộ người ở chốn nhân gian thân làm việc thiện miệng nói điều thiện tâm nghĩ việc thiện làm theo mười điều thiện là người làm theo pháp có chánh kiến là hạng người chẳng thối chuyển thì một người thường có trăm ngàn phi nhân ủng hộ giống như một người hoặc làm vua hay là đại thần thường có một trăm hoặc ngàn người ở hai bên hộ vệ. Phật dạy như vậy. Người mà thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, tâm nghĩ việc thiện, làm theo mười điều thiện là một người trong những người tôn trọng pháp, có chánh kiến, thường có trăm ngàn phi nhân theo sau hộ vệ. Đó gọi là người nam, người nữ thường có phi nhân ủng hộ. Có ba việc mà người cõi diêm phù lợi hơn người cõi cu gia ni Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ trong khi tạo nhân Hai là người cõi này ý chí mạnh mẽ trong lúc tu phạm hạnh Ba là người cõi này dũng mãnh hướng đến Phật Đó là ba việc Có ba việc mà người cõi cu gia ni hơn người cõi diêm phù lợi Ba việc ấy là gì? trâu bò nhiều, dê nhiều, châu ngọc nhiều. Đó là ba việc người cõi Cô Gia Ni hơn người cõi Diêm Phù Lợi. Người cõi Diêm Phù Lợi có ba việc hơn người cõi Phất Du Đại. Ba việc ấy là gì? Một là người cõi này có ý chí mạnh mẽ trong khi tạo nhân. Hai là người cõi này có ý chí mạnh mẽ trong đúc tu phạm hạnh. Ba là người cõi này dũng mãnh hướng đến quả Phật, Đó là ba việc Người cõi phất du đải Có ba việc hơn người cõi diêm phù lợi Ba việc ấy là gì? Một là đất đai rất rộng Hai là đất đai rất dày Ba là cõi ấy rất giàu có Đó là ba việc Người ở cõi phất du đải Hơn người cõi diêm phù lợi Người cõi diêm phù lợi Có ba việc hơn người quốc đơm giết Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn Hai là ý chí mạnh mẽ trong khi tu phạm hạnh Ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả Phật Đó là ba việc Người cõi quốc đơm viết Có ba việc hơn người cõi diêm phù lợi Ba việc ấy là gì? Một là không có sự ràng buộc hai là không nuôi nô tì, vợ con Ba là sống lâu đủ ngàn tuổi, không thiếu Đó là ba việc Người cõi diêm phù lợi có ba việc hơn A tu luân Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn Hai là ý chí mạnh mẽ trong khi tu phạm hạnh Ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả Phật Đó là ba việc Các A tu luân có ba việc hơn người cõi diêm phù lợi Ba việc ấy là gì? Một là thọ mạng lâu dài Hai là được ở một chỗ lâu dài ba là nhiều ăn ổn, đó là ba diệt người diêm phù lợi có ba diệt hơn tứ Thiêm vương ba diệt ấy là gì một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn hai là ý chí mạnh mẽ trong khi tu phạm hạnh ba là ý chí mạnh mẽ hướng đến quả phật đó là ba diệt người cõi tứ Thiêm vương có ba diệt hơn người cõi diêm phù lợi ba diệt ấy là gì một là sống lâu hai là được ở một chỗ lâu dài Ba là nhiều ăn ổn Đó là ba việc Người diêm phù lợi Có ba việc hơn người Trên cõi trời đau lợi diệt ma, đau xuất, vô cống cao Tha quá tự tại Ba việc ấy là gì? Một là ý chí mạnh mẽ luôn luôn hai là ý chí mạnh mẽ Trong khi tu phạm hạnh Ba là ý chí mạnh mẽ Hướng đến quả Phật Đó là ba việc Trời đau lợi, trời diệm, trời đau sức, trời ni ma la, trời ba la ni mật lợi, gia khởi trí, có ba việc hơn người, diêm phù lợi. Ba việc ấy là gì? Một là sống lâu, hai là được ở một chỗ lâu dài, ba là nhiều ăn ổn, đó là ba việc. Cõi dục có mười hai loại, mười hai loại ấy là gì? Một là địa ngục, hai là cầm thú, ba là ngạ quỷ, Bốn là Người Thế gian Năm là A Tu Luân Sáu là Tứ Thiêm Dương Bảy là Trời đau Lợi Tám là Trời Diệm chín là Trời Đâu Xuất Mười là Trời Vô Cống Cao Mười Một là Trời Thao Hóa Tự Chuyển Mười Hai là Trời Ma Đó là mười Hai loại tạo thành cõi dục Trời Sắc Hành có mười Tám Mười Tám ấy là gì? Là Trời Phạm Gia Di Trời Phạm Bất Số Lâu Trời Phạm Ba Lợi Sa, Trời Đại Phạm, Trời A Duy tỳ Trời Ba Lợi Đáp, Trời A Ba lana Trời Ba Lợi Đa Thủ, Trời A Ba La, Trời Ma Thủ, Trời A Phi Ba La, Trời di A, Trời Ba Lợi Đa Duy, Trời A Ba Ma Duy Ha, Trời Duy Ha, Trời Duy A Bác, Trời A Đắp Hòa, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc, Trời A Ca Ni Trá. Đó là mười tám trời sắc hành. Trời vô sắc hành có bốn, bốn ấy là gì? Một là trời hư không trí, hai là trời thức trí, ba là trời a kiệt duyên, bốn là trời không tư tưởng, cũng có tư tưởng, đó là bốn trời vô sắc. Phật bảo các tỳ kheo, Ngày xưa, Đại Thần giữ đất phát khởi ác kiến thế này, chỉ có đất không có nước cũng không có lửa không có gió. Phật dạy, lúc ấy ta đi đến chỗ của vị thần giữ đất, bảo với vị ấy, có phải thật ngươi phát khởi ác kiến, nói không có nước, lửa, gió chăng? Thiên thần đáp: Bạch Tây Tôn đúng vậy, ta nói, thiên thần chớ nói là đất không có nước, lửa, gió, vì sao? Vì nằm sâu trong đất dày dặm thì đất có nước, lửa, gió. Phật dạy, ta có thể biết vị đại thần giữ đất phát khởi ác kiến, liền dùng pháp khuyên giúp khiến cho tâm ý khai thông hiểu biết quan hỷ, lập tức xa lìa mọi phiền não, phát sanh các pháp nhãn, thí như lụa trắng sạch tốt đem nhúng vào thuốc nhuộm, liền thấm màu tốt. Phật dạy, như vậy, đại thần giữ đất liền xa lìa phiền não, phát sanh các pháp nhãn. Bây giờ Đại Thần giữ đất, hiện tại đạt được pháp hành, giấc hồ ghi, bạch Phật. Con từ nay cho đến hết cuộc đời, đem thân mạng quay về với Phật, đem thân mạng quay về với Pháp, đem thân mạng quay về với Tỳ Kheo Tăng. Thọ trì giới U Bà Di, thường có lòng từ đối với người và các loài côn trùng nhỏ bé. Phật bảo Tỳ Kheo, ngày xưa có vị Đại Thần giữ nước, Phát khởi ác kiến nói Chỉ có nước không có đất Cũng không có lửa gió Lúc ấy ta đi đến chỗ đại thần Dưỡng nước hỏi vị đó Có phải thật ngươi phát khởi ác kiến nói Chỉ có nước không có đất gió chăng Thần Bạch Bạch Thế Tôn đúng vậy Ta nói Đại thần Chớ nên nói lời ấy Vì sao Chỉ xuống sâu trong nước dài dặm thì đất đó cũng có lửa, đất, gió. Thủy thần liền dứt bỏ ác kiến. Ta chỉ dùng pháp khuyên giúp khiến tâm ý khai thông, hiểu biết quan hỷ, lập tức xa lìa phiền não, phát sanh các pháp nhãn. Thí như lụa trắng sạch tốt đem nhúng vào thuốc nhuộm, liền thấm màu tốt. Đại thần giữ nước cũng như vậy, hiện tại đạt được pháp hành, không có hồ nghi, liền bạch Phật con từ nay cho đến mãn đời đem thân mạng quay về với phật đem thân mạng quay về với pháp đem thân mạng quay về với tỳ kheo tăng thọ giới thường đem lòng từ đối với người và các loài sâu bọ nhỏ bé nhất phật bảo các tỳ kheo ngày xưa có đại thần giữ lửa phát khởi ác kiến nói trong lửa không có đất nước gió bây giờ Ta đi đến chỗ thần giữ lửa, hỏi Có phải thật ngươi phát khởi ác kiến Nói trong lửa không có đất, nước, gió chăng? Thần lửa bạch, bạch thi tôn đúng vậy Ta nói, thiên thần cho nên nói lời ấy Vì sao? Vì có lửa thì cũng có đất, nước, gió Lúc ấy đại thần giữ lửa liền dứt bỏ ác kiến Ta liền dùng pháp khuyên giúp Khiến cho tâm ý khai thông, hiểu biết, quan hỷ Lập tức xa lìa phiền não Phát sanh các pháp nhãn Thí như lũ trắng sạch tốt Đem nhúng vào thuốc nhuộm Thì liền thấm màu tốt Đại thần giữ lửa cũng như vậy Hiện tại đắp pháp hành Không còn hồ nghi bạch Phật Còn từ nay cho đến mạng đời Xin em thân mạng quay về với Phật Xin em thân mạng quay về với Pháp Xin em thân mạng quay về với Tỳ Kheo Tăng Thọ trì với Cấm Làm ưu bà di thường có lòng từ đối với người Và các loại sâu bọ nhỏ bé nhất Phật dạy các tỳ kheo Ngày xưa có vị đại thần giữ gió phát khởi ác kiến nói Từ trong gió không có đất, nước, lửa Bây giờ ta đi đến chỗ đại thần giữ gió hỏi Có phải thật người phát khởi ác kiến nói Chỉ có gió không có đất, nước, lửa chăng Thần Gió Bạch Bạch thi Tôn đúng vậy Ta nói Chớ nên nói lời ấy Vì sao? Chỉ xuống sâu trong gió dày dặm Thì gió đó cũng có đất, nước, lửa Khi ấy, Đại Thần giữ gió liền dứt bỏ ác kiến Phật nói Ta dùng pháo khuyên giúp Khiến cho tâm ý được khai thông Hiểu biết, quan hỷ Lập tức xa lì phiền não Phát sanh các pháp nhãn Thí như lũa trắng sạch, tốt, đem nhúng vào thuốc nhuộm, Thì liền thấm màu tốt, đại thần giữ gió cũng như vậy, Hiện tại đắc pháp hành, không còn hồ ghi, liền bạch Phật. con từ nay cho đến mãn đời, xin đem thân mạng quay về với Phật, Xin đem thân mạng quay về với Pháp, Xin đem thân mạng quay về với Tăng, thọ giới, làm ưu bà di, thường có lòng thương đối với người, Và các loại sâu bọ nhỏ bé nhất. Phật bảo các tỳ kheo, Mây có bốn màu, bốn màu ấy là gì? Một là mây có màu xanh, Hai là mây có màu đỏ, Ba là mây có màu vàng trắng, Bốn là mây có màu đen, Loại mây có màu xanh, Thì trong đó nhiều nước, Loại mây có màu đỏ, Thì trong đó nhiều lửa, loại mây có màu vàng trắng thì trong đó có nhiều đất loại mây có màu đen thì trong đó có nhiều gió sấm chớp có bốn thứ bốn thứ ấy là gì một là sấm chớp ở phương đông gọi là bách chủ hai là sấm chớp ở phương nam gọi là thân Dị ba là sấm chớp ở phương tây gọi là a kiệt la bốn là sấm chớp ở phương bắc gọi là a chúc lam vì sao trong hư không có sấm chớp phát ra tiếng có lúc sấm xét thân vị cùng sấm xét a chúc lam cãi giả đánh nhau vì vậy nên trong hư không phát ra tiếng hoặc sấm chớp thân vị cùng với sấm chớp bách chủ cãi giả đánh nhau vì vậy trong mây phát ra tiếng có lúc sấm chớp a chúc lam cùng với sấm chớp thân vị cãi giả đánh nhau vì vậy trong hư không phát ra tiếng vì sao trong mây trên hư không phát ra tiếng có lúc các loại đất cùng với các loài nước cãi giả nhau đánh nhau các loài đất cùng với các loài lửa cãi giả nhau đánh nhau các loài đất cùng với các loài gió cãi giả đánh nhau đánh nhau thí như hai ngọn núi va chạm nhau làm xê dịch vị trí phật dạy các loài đất cùng với các loài nước lửa gió cãi giả đánh nhau như thế vì vậy nên trong hư không phát ra tiếng do việc này mà mất mưa lại có năm việc làm mất mưa năm việc ấy là gì một là ngay khi mây trời nổi lên sấm phát ra chớp khi ấy người cho là trời sẽ mưa có lúc đại chủng gió nổi lên dữ dội thổi mây đến vùng núi xa hay chỗ đồng ruộng mưa xuống, đó là diệt mất mưa thứ nhất. Lại nữa, mây trời nổi sấm phát chớp, khi ấy người cho là trời sẽ mưa, nhưng có lúc đại chúng lửa nổi lên đốt tiêu nước mưa, đó là việc mất mưa thứ hai. Lại nữa, mây trời nổi lên sấm phát chớp, lúc ấy người cho là trời sẽ mưa, nhưng có lúc vua A Tu Luân dùng hai tay dốc nước mưa đổ vào trong biển lớn. Đó là việc mất mưa thứ ba. Lại nữa, mây trời nổi lên, sắm phát ra chớp. Lúc ấy, người cho là trời sả mưa, nhưng khi ấy vị trong coi việc mưa lại lo dâm loạn. Vì vậy, trời mưa không đúng thời tiết. Đó là việc mất mưa thứ tư. Lại nữa, quốc dương làm việc phi pháp, làm theo pháp ngu si, Nhiều sân hận độc ác nên trời mưa không đúng thời tiết Đó là việc mất mưa thứ năm